Đồ nhiễm đi sau lưng anh, miệng liến thoắng Thái độ của anh như thế là gì? Anh cắm sừng cho em, còn đối xử với em như thế à? Người khác đều biết tổng Chỉ có mỗi em là u u ca ca Thật là nực cười Đã nói xình con sống sẽ bàn chuyện này sau này Có mấy tháng thôi mà anh cũng không đợi nổi à? Phụ nữ bị cắm sừng cũng rất dễ Mất thể diện, lại còn bị chê cười chứ bao nhiêu người như thế Anh bắt nạt người ta Quá đáng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 Bạn đang nghe chuyện audio, đừng nhân danh tình yêu, tác giả bất kỳ ngữ. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro Người đọc Annie, chương 6 phần 3 Khi cô tắm xong bước ra, anh vẫn đang ngồi theo đúng tư thế đó, nhưng quần áo đã sửa sang lại, điệu bộ gọn gàng, ánh mắt u ám. Cô cười ha hả nằm dài trên sofa một cách thỏa mãn, tiện tay với điều khiển bật tivi.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 Vũ bật cười, đưa tay khoác vai cô, cả hai dựa trên sofa tiếp tục xem phim. Khi bộ phim sắp kết thúc, Đỗ Nhã múng nói: "Em lại nhớ ra một chuyện, chuyện của Đồng Thị An bây giờ em nên nói thế nào với Tô Mạt đây? Rốt cuộc là nói hay không nói? Nói rồi sợ cô ấy không chịu nổi. À, không nói lại không quan tâm đến người cô ấy, bịt bịt mắt như vậy."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 Thấy cô từ chối, lời viễn bẻn nói. Mau nói gì đi, tối nay tôi còn có chương trình, đừng nghĩ tới nghĩ lùi.